Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3017 Thiếu Nữ Áo Xanh Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Chỉ thấy trên bầu trời một đám hồng mang, một vòng ánh sáng màu xanh Giúp nhau truy đuổi cách này tự nhiên là hai người chỗ tế ra đến Pháp Khí bảo vật trừ lần đó ra thỉnh thoảng có băng truy hỏa cầu xuyên Không mà qua Phong nhận cùng thổ tường thuật cũng là liên tiếp. Hai người đều là trong gia tộc người nổi bật, ngoại trừ riêng phần. Mình có được một kiện linh khí bảo vật, ngũ hành pháp thuật thi triển. Vận dụng cũng phi thường thuần thuộc trong lúc nhất thời, khó có thể. Phân ra ai thắng ai thua. Đột nhiên bên trái cái kia mặt thanh y để tử pháp quyết phạm sai lầm. Không nghĩ qua là lộ ra sơ hở đã đến. Đối thủ của hắn thấy đại hỷ, vội vàng thao túng chính mình linh khí. Bay đi! Đó là dài hơn một xích đoàn kiếm, mặt ngoài đã có diệu mục đích ánh. Sáng màu đỏ tán phát ra, cho dù ở đỉnh dai linh khí ở bên trong hiện. Nhiên cũng là tinh phẩm bảo vật, uy lực tốc độ đều phi thường không? Tầm thường, người đứng xem thấy rõ ràng, những năm kia lớn lên tu sĩ phần lớn còn. Có thể bảo trì một bộ tỉnh táo chi sắc. Nhưng mà nhân số tối đa thiếu. Niên các đệ tử tâm tính lại rõ ràng không đủ thành thục Trong lúc nhất thời. Lại đã quên lão tổ tung đã ở xem lễ kinh hộp. Tiếng thở dài liên tiếp. Không hổ là nhị sư huynh cực kỳ rất cao minh. Ta hãy nói đi tiểu sư muội tiến cảnh tuy nhiên nhanh chóng. Nhưng so với sư huyên cay độc ổn trọng. Hay vẫn là phải kém hơn một chút đấy. Đấu pháp đến nơi này một bước, mọi người tựa hồ cũng cho rằng lo lắng. Đã không. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, cái kia thiếu nữ. Áo xanh tiến lên trước một bước, đối mặt chạy như bay tới linh khí. Lại không có nửa phần tránh lui ý đồ. Tay trái vẽ một vòng tròn nhất trương phủ tự ốm tay áo của nàng trong chảy xuống đi ra không gió tự cháy sau đó xuất hiện một lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm mà cái này vẫn chưa hết ngọn lửa kia chợt minh vụt sáng trong thời gian ngắn rõ ràng tự biến hóa ra một đầu mãng xà đến Ăn cũng không thể nói mãng xà dài không quá vài thước mà thôi hỏa xà phủ Sơ cấp cao giai phù lục Uy lực không tầm thường Đại khái cùng bình thường thượng phẩm linh Khí không sai biệt nhiều Nhưng mà hỏa xà phù Uy lực tuy không tầm thường Nhưng cùng linh khí So sánh với khuyết điểm Nhưng cũng là hết sức rõ ràng đấy Khó với điều khiển Trúc cơ kỳ tu sĩ Tuy không có vấn đề Nhưng mà mới vừa vào Tu tiên giới linh động kỳ thái điều Mà nói bằng thần trí của bọn hắn cùng khu vật thuật cũng rất khó đem hỏa xà phù điều khiển tự nhiên. nhưng mà mọi thứ không có tuyệt đối vừa nói giờ phút này cái kia thiếu nữ áo xanh tựa hồ tự giấy rùa cái này trói buộc trở thành ngoại lệ người. cho dù nàng cũng mới linh động kỳ lại có thể đem cái kia hỏa xà phù vận chuyển như ý. Mắt thấy đối phương thao túng cái kia hỏa hồng sắc tiên kiếm chạm như. Chính mình trên mặt của nàng chút nào cũng không bối rối chi ý. Hai tay vung vậy mấy đạo pháp quyết nhanh như thiểm điện đánh ra. Xoạp xẹp. Cái kia hỏa xài như có linh tính, ngăn ở tiên kiếm phía trước. Há mồm nhổ ra mấy hạt hỏa cầu, sau đó thân thể uốn éo cùng đối phương. Đã bắt đầu chiến đấu. Không tốt. Đối phương quá sợ hãi, minh bạch chúng đối phương cái bấy khẩn trương. Phía dưới hoa chân múa tay vui sướng, pháp quyết không ngừng biến hóa. Muốn đem linh khí triệu hoán trở lại. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, hỏa xà phù quy lực không tầm thường. Tuy nhiên cùng hắn linh khí so sánh với muốn hơi kém sắc một ít. Nhưng chỉ là cuốn lấy một lát. Hay vẫn là mảy may vấn đề không có đấy. Còn đối phương linh khí đã bị cuốn lấy tự tương đương với bị nhổ. Răng lão hổ thiếu nữ áo xanh hao hết vất vả thật vất vả mới khiến. Cho đối thủ mua dây buộc mình cơ hội tốt như vậy tự nhiên sẽ không bỏ. Qua rồi. Tật. Nàng bàn tay như ngọc trắng nâng lên một ngón tay về phía trước điểm. Đi. Giữa không trung thanh mang lói lên Nguyên lai đồng dạng là một thanh Dài hơn thước đoản kiếm Linh khí sạp rào lộc mang như điện, như lấy Đối thủ bay nhanh xuống Trong khoảnh khắc đã đến đối phương trên đỉnh đầu Sư muội hạ thủ lưu tình Ngu huyên nhận thua là được Thiếu niên đối diện quá sợ hãi Tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng Vô cùng Nhưng mà lại có chỗ lời gì Sự tình đến nơi này một bước Chỉ có thể bó tay nhận thua Tiểu sư muội rõ ràng thắng rồi hả Không thể nào đâu Nhị sư huyên cảnh giới pháp lực Rõ ràng so nàng Muốn sâu hậu một ít Như thế nào hội không hiểu thấu thua ở trong tay Của nàng Hừ còn không phải bởi vì cái kia trương hỏa xà phụ Dư sư muội Ngươi nói lời này đã có thể có mất công bằng rồi, Hỏa Sa. Phù là uy lực không tầm thường, nhưng ngoại trừ tiểu sư muội chúng ta, linh động kỳ đệ tử ai có thể làm được vận chuyển tùy tâm tình trạng? Cái này. Tiếng nghị luận nhau nhau truyền vào lỗ tai, hiển nhiên đối với cái này một cuộc tỷ thí thắng bại, ở đây cấp thấp tu sĩ đều bị cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù nhỏ sư mũi tu hành cũng rất nhanh chóng, nhưng rốt. Cuộc là nhị sư huyên danh khí muốn lớn. Vốn là bọn hắn cho rằng tiểu sư muội là không có thủ thắng cơ hội. Không nghĩ tới lại là như thế này một cái kết quả. chúng tu sĩ vẫn còn mùi ngon soi mói, một dâu tóc bạc trắng tu sĩ lại. Cất bước chạy ra. Người này niên kỷ đắt lão, lại tinh thần quắc thước. Hắn xoay thân thể. Lại trong đôi mắt bắn ra lăng lệ áp liệt ánh sao mọi nơi quét qua. Chúng đệ tử trong lòng nghiêm nhị tiếng nhị luận lập tức quy về hư. Vô tràng diện yên lặng đi xuống. Tham kiến sư tổ. Cái kia thiếu nữ áo xanh dịu dàng phất một cái. ăn doanh nhi, người Tô Vi tiến triển rất nhanh chóng. tu Vi cũng là không tầm thường. Lão giả trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, trong giọng nói cũng đầy là khen ngợi thiếu nữ trước mắt rất rất giỏi, đợi một thời gian tu vi, thậm chí có khả năng vượt qua chính mình, cho nên ngôn ngữ của hắn rất khách khí. Mà đúng lúc này, một đạo hỏa quang bay vụt tới, lão giả kia ngẩn ngơ, đem hắn nhận lấy, là truyền âm phù. Lão giả nghe xong, Sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến Thân là nguyên anh kỳ tu sĩ Trên mặt của hắn cũng đầy là hâm mộ Xem Như thiếu nữ biểu lộ Cũng lập tức không giống với lúc trước Doanh nhi Lão tổ tông muốn gặp ngươi Hắn cũng không nghĩ tới Chính là hai gá linh động kỳ Để tử đấu pháp Có thể làm cho trong gia tộc Một vị duy nhất phân thần kỳ Lão tổ từng Có ra Lão Tổ Tông nhiều năm trước cách nói sẵn có qua Muốn lại thu một quan Môn đệ tử chẳng lẽ nàng này càng như thế tốt số Trong lúc nhất thời hắn cũng lại ao ước lại ven Dù sao bị một gã Phân thần kỳ tu sĩ thu làm đệ tử chỗ tốt Là không cần nói cũng biết Đấy đừng nói nàng này hôm nay mới linh động kỳ Nếu thật có cơ duyên này Tu Vi không dùng được mấy trăm năm sẽ viễn siêu chính mình trong lòng. Của hắn có thể nào không cảm khái không thôi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, soạt một tiếng truyền vào lỗ tai. Vốn là nắng giáo sáng sủa sắc trời, đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng. Không âm chìm xuống rồi, điện mang bắn ra bốn phía, sau đó xuất hiện. Một nước sơn đen như mực vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra? đừng nói những cái kia cấp thấp tu sĩ quá sợ hãi là ở một bên xem lễ cao giai tồn tại nguyên một đám cũng nghẹn họng nhìn chân chối chởn mắt há hốc mồm mất chẳng lẽ là không gian vòng xoáy ý nghĩ này chưa truyền qua càng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện một thiếu niên theo cái kia đen kịp vòng xoáy trong chạy ra Sắc mặt của hắn mây trôi nước chảy đi lại càng là nhẹ nhàng tự. Phản phất nhàn nhã xảo chơi. Ngược lại là xem thấy mình xuất hiện địa phương có nhiều như vậy tu. Tiên giả hắn lông mày tựa hổ lơ đáng nhú nhíu một cái. Không cần phải nói cái này thiếu niên thần bí tựu là lâm hiên chỉ. Là trong lòng của hắn cũng có vài phần kinh ngạc lôi không đảo lúc. Nào nhiều ra nhiều như vậy tu tiên giả trở nên náo nhiệt như vậy rồi. Hơn nữa những người này gương mặt nguyên một đám lạ lấm vô cùng tựa. Hồ cùng thanh nhan tôn giả lôi không chân nhân cũng không có vấn đề. Gì những người này đến tột cùng là từ đâu đến chỗ này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.